đời làm vợ thẩm quân nhã quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy nha đầu thối họ tiết và em gái của diệp thành huân trong lòng hừ lạnh một tiếng đúng là oan gia ngõ hẹp cô mới chỉ tiếp xúc với lương chân chân vài lần không thể nói là biết rõ xem ra cũng chỉ là cô bé mảnh mai yếu ớt thôi dùng mạo nhu nhược thanh tú đáng yêu rất kích thích đàn ông muốn bảo vệ còn nha đầu thối tiết gia ni từ nhỏ đã không hợp với cô Ngoài mặt rất ung dung thản nhiên, ngón tay như vô hình vén mái tóc xoăn, vẻ mặt cười như tình ý. Có một hai người nhìn quen mắt thôi, không thể gọi là bạn bè được. À, quý Phạm Tây ý vị lên tiếng, ánh mắt vẫn không thu hồi, ngay cả anh cũng không nghĩ ra tại sao mình lại có hứng thú với bốn cô gái xa lạ kia. Phạm ca, đừng để những thứ không quan trọng này quấy rầy chúng ta, hương vị cà phê ở đây là chính tông đấy. Bây giờ Thẩm Quân Nhã đang tập trung toàn bộ tinh thần ra sức tấn công anh chàng đẹp trai xuất thân trong gia đình cán bộ cấp cao trước mắt này. Những chuyện khác, cô đều không có hứng thú. nghe nói ba năm trước, anh là một phi công ưu tú của đội Phi ưng, sau này vì chút vấn đề riêng mà rời khỏi quân đội, đổi sang chính trị. Cho nên lần này tới thành phố C cũng là vì anh sắp nhậm chức thị trường. Sau khi biết tin tức này, cô như mở cờ trong bụng. Dàng quyết tâm, nhất định mình phải theo đuổi được anh. Thật may là cô có ưu thế hơn người khác. Cha cô và cha anh là chiến hữu cũ. Hai nhà lần đầu gặp nhau sau nhiều năm rất thành công. Bác quý có ấn tượng rất tốt với cô. Còn nói nếu cô không có việc gì thì đưa Phạm ca đi đây đi đó. Tìm hiểu hoàn cảnh địa lý và con người thành phố C một chút. Đúng là làm cô ta sung sướng đến chết mất. Ngón tay thon dài của quý Phạm Tây nhẹ nhàng cầm tách cà phê nóng trắng muốt tư thái ưu nhã đưa lên miệng. Mỗi một động tác đều rất đẹp mắt, thể hiện sự giáo dục tử tế và tư cách của anh. Đối với cô gái trước mặt này, anh không thể nói là thích, cũng không đến nỗi chán ghét, chẳng qua lại cảm thấy cô có chút cảm giác rất giả tạo, rất khó làm cho anh có thiện cảm. Nhưng cha đã dặn dò muốn anh đối xử tốt với cô, hình như có ý muốn hai người bọn họ thành đôi. Nghĩ thế, anh không khỏi nhíu mày, Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quân Nhã anh đã biết cô không phải gu của mình không có khả năng trở thành người trong lòng anh được cho nên khi đồng ý đi ra ngoài với cô chẳng qua là giữ mặt giữ mũi cho cha và chú Thẩm hai ông bạn già đang gặp nhau vui vẻ anh cũng không muốn tỏ thái độ lạnh nhạt với con gái chiến hữu cũ của cha ra ngoài gần nửa giờ như vậy cũng đủ rồi ngay sau đó anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ thời gian không còn sớm nữa tôi còn có công vụ phải xử lý, xin phép đi trước. Phạm ca, hay là chúng ta đi ra ngoài dạo bờ sông một chút, hôm nay gió to, lành lạnh, rất là thoải mái. Thẩm quân nhã mong hai ngày này, bọn họ có thể có cơ hội ở bên cạnh nhau nhiều hơn một chút, nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Hai ngày nữa, anh sẽ nhận trước thị trường rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ bận rộn hơn. Cô còn có cơ hội nhìn thấy anh nữa sao? Khí phách đẹp trai lại anh Tuấn như vậy. Người đàn ông vô cùng tao nhã như thế mới chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Diệp Thành Huân đối với anh chẳng qua chỉ là một hòn sỏi nhỏ nhoi trong hàng hà xa số những viên sỏi khác, quá nhỏ bé. Trước kia mình đúng là bị mù, làm sao lại coi trọng anh ta, đều tại y nhu. Nếu lúc đó cô ấy không khuyên mình, mình cũng sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Buổi tối hẹn cô đi ra ngoài gặp mặt, không biết gần đây cô ấy vì ai mà lại ăn chơi chắc táng rồi không được để hôm khác đi quý phạm tây từ chối đứng dậy đi đến quầy tính tiền thẩm quân nhã bực mình bĩu môi trong lòng cực kỳ không muốn nhưng cũng chỉ có thể nhịn đối với quý phạm tây cô phải có đủ kiên nhẫn mới được nóng vội thì chỉ có thất bại trong gang thức ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng của anh không ngờ lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của lương chân chân nhìn sang nếu là bình thường nể tình cô ấy là em gái của diệp thành huân cô ta còn nở một nụ cười qua loa. Nhưng sau lần cãi nhau kịch liệt với Diệp Thành Huân hôm đó, cô chẳng thèm để ý tới loại thường dân như cô ta nữa. Huống chi cô ta lại còn có quan hệ với nhà đầu thối Tiết Giai Ni. Lương Trần Trần buồn bực tại sao thái độ của thẩm quân nhã đối với cô lại chuyển biến nhanh như vậy? Cách nhìn vừa rồi giống như đang nhìn người xa lạ, khinh miệt, lạnh nhạt, xem như không nhìn thấy vậy. Cô chọc giận cô ấy khi nào, tại sao lại nhìn mình với ánh mắt như vậy? Chẳng lẽ cô ta và anh trai mình xảy ra chuyện gì sao? Thấy thẩm quân nhã đứng dậy rời đi, cô không nhịn được đuổi theo hỏi. Chị quân nhã, chị và anh trai đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia là Thẩm quân nhã liếc cô một cái, giọng điệu không mấy lương thiện. Chẳng lẽ anh trai cô không nói cho cô biết chúng tôi đã chia tay rồi sao, về sau đừng có gọi tôi thân thiết như vậy nữa? Chia tay? Cô ấy với anh trai mình chia tay? Đầu óc lương chân chân hơi mơ hồ, tại sao lại như vậy? Anh trai nhất định rất đau lòng, anh ấy lại không nói gì với mình cả. Quý Phạm Tây trả tiền xong, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt thẩm quân nhã nhìn lương chân chân tràn đầy khinh bỉ, mi tâm nhíu chặt. Đây mới chính là gương mặt thật của cô ấy sao? Phạm ca, chúng ta đi thôi. Thẩm quân nhã thấy quý Phạm Tây lập tức thay đổi nét mặt vui vẻ. Tưởng như lúc nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Quý Phạm Tây làm như không nghe thấy cô ta nói. Ánh mắt không tự chủ, liếc nhìn cô bé đang ngây người kia. Trùng hợp cô cũng đang ngước mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Hình như có dòng điện chạy qua. Trong lòng Quý Phạm Tây chợt dâng lên một cảm giác khác thường. Ngay cả anh cũng không thể tin được. Đi thôi. Thẩm quân nhã nũng điệu kéo Quý Phạm Tây. Anh là của cô, tuyệt đối không thể để bất kỳ cô gái nào mơ mộng. Quý Phạm tây rút tay ra khỏi cánh tay của cô ta, đi về bãi đậu xe, trong đầu chợt hiện lên đôi mắt đen láy trong suốt như mặt nước mùa xuân của cô bé kia, sau đó lại tự giễu nói. Tại sao mình lại giống như một tên nhóc con vậy, còn nhớ mãi ánh mắt của người ta? Thôi, chỉ là khiến anh nhớ lại một chuyện cũ thôi mà. Bèo nước vô tình gặp nhau, sau này cũng không gặp lại cần gì phải suy nghĩ nhiều thế nhưng anh không ngờ chính lần đầu chạm mặt tại quán cà phê này lại khiến duyên phận sau này của hai người vướng vào nhau đợi quý phạm tây và thẩm quân nhã đi bốn nữ sinh trong quán cà phê bắt đầu ríu rít dài ni thẩm quân nhã nói cô ấy chia tay với anh trai mình rồi sắc mặt lương chân chân nặng nề nói nhìn đi cô cũng biết hai người này không kéo dài quan hệ được bao lâu mà Quả nhiên là cô đoán đúng, đáng đời. Có điều Tiết Gia Ni sẽ không nói mấy lời này với chân chân. Cô ấy quá lương thiện, luôn suy nghĩ người khác, ai cũng rất tốt. Hay! Chia tay không phải là tốt hơn sao? Cô ta hạ thấp phẩm chất của anh cậu xuống được sao? Chỉ sợ ngày nào cô ta cũng hẹn hò với biết bao nhiêu đàn ông sau lưng anh cậu để tìm được một đức lang quân thập toàn thập mỹ. Tiết Gia Ni cắn ông hút, châm chọc nói nhưng mà nhất định anh tớ sẽ rất đau khổ. giọng nói của lương chân chân nồng nặc giọng mũi anh trai thích thẩm quân nhã nhiều năm như vậy trước đó vài ngày mới thổ lộ với cô ấy thành công bây giờ đã được bao lâu hai người lại chia tay rồi không phải vì chuyện anh trai bị vu oan lần trước đấy chứ nếu như vậy thì tại mình rồi trong nháy mắt lòng cô tràn đầy cảm giác tự trách. tiết Giai ni nhìn bộ dáng tự trách của cô mà tức giận không chịu được móng vuốt vung tới. Tớ nói cái đồ ngốc cậu Có thể bớt quan tâm chuyện của người khác được không rốt cuộc Diệp Thành Huân thì có điểm nào tốt Đáng để cậu moi móc tim gan ra cho anh ta sao Lúc nào cũng nhớ đến anh ta Lúc anh ta sung sướng hạnh phúc Cô nghĩ đến cảm nhận của cậu không Hay là gọi một cuộc điện thoại Rồi ghé qua trường thăm cậu một lần Cậu có thể quan tâm bản thân mình một chút đi được không Lương chân chân cắn chặt môi dưới cúi đầu không nói lời nào Trái tim cô thắt lại Đau đến nghẹt thở Vốn muốn buông ra nhưng lại bị cô bạn thân vạch trần. Tất cả đã rõ ràng, cô vẫn cảm thấy đau đến khó chịu, giống như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm qua, máu tươi phun trào đầm đìa. Cô biết Tiết Giai Ni bất bình thay cho cô, muốn tốt cho cô, nhưng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự không thể tránh khỏi có liên quan đến cô. Cô chỉ mong anh trai có thể hạnh phúc mà thôi. Khụ, mặc dù tớ không biết chân tướng chuyện này lắm, chỉ có thể lấy tư cách một người đứng xem mà nói thôi tớ đứng về phía giày trần phi đúng là không có mắt nhìn rồi hoàn toàn không quan tâm đến mình chút nào cả cắt xuyến tỉnh táo phân tích tớ biết rõ có lúc mình có những ý tưởng ngốc nghếch nhưng chuyện không như các cậu nghĩ đâu tớ tớ chỉ hy vọng anh trai có thể hạnh phúc lương trần trần nhỏ giọng giải thích cô nàng ngốc hạnh phúc của cậu mới là quan trọng nhất Tiết giai ni chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm cô một cái. Có rồi, còn nhớ người đàn ông vừa rồi đi cùng thẩm quân nhã không? Vừa nhìn đã thấy đẹp trai giàu có, khí chất phi phàm. Chi bằng chúng ta giúp chân chân theo đuổi anh ta. Sau đó thẩm quân nhã bị đá, chỉ có thể trở về tìm diệp thành huân. Như vậy không phải là điều vui vẻ sao? Cát xuyến tả ý bày mưu tính kế. Lương chân chân chỉ cảm thấy sấm sét cuồn cuộn, dầm dập trên đầu. Mặc dù có chút cẩu huyết, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp khả thi. Hơn nữa, xem ra người đàn ông kia cũng không tệ lắm, có thể xuống tay. Tiết Giai Ni trầm ngâm chốc lát rồi nói. Đúng không, cát gia mình nhìn người rất chuẩn. Người đàn ông kia rất xứng đôi với chân phi, khẳng định thẩm quân nhã không nói đùa. Mình thấy từ đầu đến cuối đều là do cô ta bám theo người ta, căn bản không để ý tới cô ta. Giọng nói của cát xuyến kích thích dân trào. Vốn thẩm quân nhã thích bị người khác coi thường, đàn ông ưu tú như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không lấy được, vẫn là chân chân của chúng ta có phúc, nhất định sẽ tìm được một con rùa vàng. Đó là đương nhiên thôi, này, mình đã nói với cậu, mình có một kế hoạch. Mắt thấy hai cô nàng nói ngày càng thái quá, lương chân chân có một loại cảm giác ngổn ngang trong gió, hai người này là bạn bè của cô sao? Sao lại không nhìn thấy sự tồn tại của cô Mà cùng nhau thảo luận làm sao Để giúp cô theo đuổi một người đàn ông xa lạ Điều quan trọng là các cậu biết Người đàn ông kia họ gì tên gì sao Phương thức liên lạc là gì Nhà ở đâu Làm nghề gì sao Đột nhiên Tần Duyệt xen vào nói Một mảnh yên lặng đi qua Lương chân chân vụt một cái đứng lên Mình về nhà trước Tối mai gặp Sau khi nói xong Cô không để ý tới hai người thâm tình kêu gọi ở phía sau nữa, đi như chạy trốn. Khốn kiếp, Ni và Katja đang lập kế hoạch bán cô ra ngoài, thật là càng nghe mà càng kinh hãi. Theo đuổi một người đàn ông xa lạ chỉ mới gặp một lần, thật sự cô không có quyết tâm này. Hơn nữa cái tên ác ma kia vẫn luôn bí mật cho người theo dõi mình. Nếu như bởi vì loại chuyện kỳ lạ mà rắc họa vào người, chắc cô muốn khóc cũng không còn chỗ mà khóc quá. Hiện tại còn chưa hoàn toàn chấm dứt với tên ác ma kia cô vẫn nên cẩn thận cho dù không phải vì mình vậy cũng nên suy nghĩ cho mẹ Diệp và anh trai bọn họ đều là người thân nhất của mình không thể vì chuyện của mình mà liên lụy đến bọn họ Sau khi về nhà mới phát hiện anh trai không có ở nhà gọi điện thoại cho anh cũng là một chuỗi âm thanh kéo dài nghĩ lại vẫn nên thôi nếu anh không muốn nhắc tới mình cần gì phải vạch vết sẹo của anh ra đây Lúc 10 giờ tối Lương chân chân thấy anh trai còn chưa về nhà không khỏi hỏi Mẹ Diệp, gần đây anh thường rất muộn mới về nhà sao? Đúng vậy, nghe anh còn nói công ty thăng chức cho anh rồi nhưng mà lại đều đến chi nhánh công ty ở nước ngoài theo mẹ thấy Tà ở lại thành phố C làm còn tốt hơn Là một người mẹ đương nhiên Diệp Lan không hy vọng con trai đi xa như vậy về sau muốn gặp mặt cũng rất khó khăn Huống chi nó cũng lớn rồi cũng nên lấy vợ sinh con rồi Điều đến chi nhánh công ty ở nước ngoài sao? Lương Chân Chân giật mình hỏi Đây là chuyện khi nào vậy? Mẹ cũng mới nghe được chuyện này từ miệng của A Huân vào tối hôm qua Tình huống cụ thể mẹ cũng không rõ ràng lắm Anh con rất vui mừng Còn nói cơ hội này rất khó có được Muốn cố gắng phân đấu Sau khi trở về sẽ khiến cho mọi người phải rửa mắt mà nhìn Trong lòng của Lương Chân Chân co rút mạnh Xem ra anh trai đã thật sự chia tay với thẩm quân nhã Trong lòng anh khẳng định là rất đau lòng Bằng không Cũng sẽ không nghĩ tới việc ra nước ngoài phấn đấu Trở về chứng minh cho người nọ nhìn Nhưng mà có ích sao Nằm ở trên giường Bỗng dưng lòng của cô hơi phiền muộn Vì anh trai Cũng vì mình Chàn chọc trở mình không cách nào ngủ được Bụng căng to khiến cho cô cảm thấy không thoải mái Cảm thấy khát nước Liền chống hai cánh tay đứng dậy rót cho mình một ly nước nóng Trong nháy mắt Trong đầu hiện lên chuyện xảy ra tối hôm qua. Ác ma chẳng những không làm chuyện đó với cô, ngược lại còn dịu dàng vút ve bụng cô, săn sóc dặn dò người giúp việc, làm nước đường đỏ và chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho mình. Tất cả những chuyện này giống như đoá hoa phù du hư ảo, sớm nở tối tàn, căn bản không có cách nào hiểu được sự chân thật của nó. Lúc ăn cơm trưa, những lời mấy nữ sinh kia nói vẫn quanh quẩn bên tai. Quả nhiên là mình quá ngây thơ rồi. Lương chân chân, cái người không có khí phách này Tại sao có thể vì được ác ma ban cho chút xíu ân huệ thì đã dao động rồi Mày quên lúc trước là anh ta đã nhục nhã mày thế nào sao Quên mất cảm giác đau đớn khiến mày hận thấu xương sao Quên lúc anh ta hung dữ vô tình lấy mẹ Diệp và anh trai ra mà uy hiếp mày sao Cô thầm mắng bản thân hàng ngàn lần Trong đầu giống như một thước phim Chiếu đi chiếu lại nhiều chuyện lúc trước Rồi mơ màng ngủ thiếp đi Bang Manhattan của New York, party của giới thượng lưu, khu phía đông luôn xa hoa và hoa lệ quá mức. Bất kể là nhìn từ hiệu ứng ánh sáng hay là cách sắp xếp cũng đều thấy nó vô cùng hợp lý và nhân tính hóa. Chứ đừng nói tới bánh ngọt và rượu đã được chuẩn bị chu đáo, bày ra khiến người ta cảm thấy mình như một kẻ tham ăn trước bữa thịnh yến này. Trong phòng khách, cả nam lẫn nữ đều mặc những trang phục sang trọng quý phái, đồ trang sức được lựa chọn tỉ mỉ dưới ánh đèn càng phát ra hào quang trói mắt trong không khí tràn ngập mùi nước hoa và rượu sâm banh lượn lờ quanh mũi đang cận tư một thân tây trang vơ sạc màu đen tự tin ưu nhã bước chậm vào bên trong bạc ti linh đình ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ như được ông trời thiên vị sủng ái điều khắc ra hình dáng xinh đẹp tựa như thiên thần anh tuấn trong thần thoại hoặc như ác ma tà tứ quyến rũ trong truyền thuyết kết hợp cả hai thành một khiến mọi người cảm thán về vẻ đẹp thần kỳ của anh. Từng bước chân cũng thể hiện khí phách tôn quý bẩm sinh trên người anh. Khụ! Thằng nhóc A4 này vừa tới đã thu hút ánh mắt của mọi người rồi. Thư nhĩ hách cười nói với cảnh niệm châu ở bên cạnh. Đúng vậy. Anh xem, những người đẹp xung quanh đều như muốn điên lên rồi kìa. Họ đang ước gì có thể bay tới đụng ngã anh ta. Chỉ tiếc là... Cảnh niệm châu hiếp lại đôi mắt ngọc lưu ly tràn đầy ý cười. Hôm nay, anh ta chính là chủ bữa tiệc này. Úy Cốc, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Khoa học Kỹ thuật Úy Cốc. Không chỉ vậy, anh ta còn là con lai của bốn dòng nước. Ngược lại, tôi nghe dịch tiêu nói, thân đồng tử của A Tư đã bị một cô bé phá rồi. Trong tròng mắt đen của Thư Nhĩ Hách lộ ra nồng đậm hứng thú. Hả? Một cô bé? Vậy là tranh lệch tuổi tác rất nhiều sao? Sao? Quả nhiên là không có đức hạnh. Châu già gặm cỏ non mà Cảnh niệm châu che miệng ho một tiếng. Anh châu, cái gì mà châu già gặm cỏ non vậy? Giọng nói yêu kiều của úy hợp hợp vang lên từ phía sau. Một bộ đầm gia hội màu vàng nhạt hở vai làm nổi bật lên phong thái kiểu diễm của cô. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, tựa như cây đào mật chọc cho người khác mộng tường. Cả người cô tỏa ra một loại khí chất linh động và đáng yêu. Thư Nhĩ Hoàng cương chiều ôm chặt cô dâu của mình, cánh tay vững vàng ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của cô, không để cho cô ở đây hấp dẫn ánh mắt của bọn lang sói. Trong mắt đen như mực liếc nhìn cảnh niệm châu, tỏ vẻ cảnh cáo. Không được dậy hư hợp hợp. Họa, wow, anh Hoàng, anh xem người kia, rất đẹp trai đó. Đột nhiên, úy hợp hợp giống như là phát hiện ra một vùng đất mới bình thường, chỉ hướng chính hướng bên này, đi tới đằng cận tư. Mắt đen sáng tỏ giống như bầu trời minh nguyệt. Bảo bối, về sau không cho phép nói đàn ông khác đẹp trai ở trước mặt anh. Thư Nhĩ Hoàng cố ý trừng phạt cắn một cái ở trên vành tai của hợp hợp. Có mùi giấm chua đây. Anh và đằng cận tư cũng không phải là quen biết. Trước đây có nghe qua anh hai nhắc tới người này, nhưng vẫn chưa được gặp mặt. Lần này anh ngẫu nhiên mang hợp hợp tới London thăm bà cô. Thuận đường tới đây vài ngày, vừa đúng dịp anh muốn mở một bạc ti thương mại. Bởi vì ở đây quá nhiều người, úy hợp hợp không dám giống như ở nhà, động tay động chân với anh, chỉ có thể dùng bộ mặt thẹn thùng trừng mắt liếc anh một cái. Bại, hoại, người ta rõ ràng đẹp trai hơn anh. A Tư, mau tới đây, tôi giới thiệu cho cậu hai người này. Cảnh niệm Châu một phen kéo đằng cận tư qua, chuẩn bị giới thiệu anh cho Nhĩ Hoàng và hợp hợp biết. Anh Châu, thì ra anh ấy là bạn của anh à? Trong tròng mắt đen nhánh của úy hợp hợp tràn đầy tò mò, hưng phấn hỏi Hách nhĩ hoàng khó chịu Cô dâu của mình hoàn toàn như không thấy sự hiện diện của mình nữa Tập trung toàn bộ tinh thần vào chân người đằng cận tư Anh ta không cần quan tâm Anh là bạn của đại ca hay là cảnh niệm châu Anh ta không cần biết Hừ. Đằng cận tư nhìn cô gái xinh đẹp hoạt mát trước mắt này Trong đầu thoáng hiện ra gương mặt dịu dàng xinh đẹp của một người khác nhất là cặp mắt trong suốt như con nai nhỏ khắc sâu ở trong lòng của anh ánh mắt hai người quan sát lẫn nhau mập mờ như vậy đã hung hăng kích thích hách nhĩ hoàng đứng ở một bên anh ta không để lại dấu vết đưa tay nhéo ở ngang hông cô một cái a đau quá úy hợp hợp bĩu môi chừng mắt nhìn về phía người nào đó bảo bối đau bụng sao ngoan anh và em đi toilet Nói xong, liền cưỡng ép ôm chặt người ở trong ngực đi về phía toilet, căn bản không để ý tới sự kháng nghị và dễ dụa của cô. Đáng thương cho cô gái nhỏ, úy hợp hợp, bởi vì không đủ sức dễ dụa, chỉ đành với lưu luyến rời đi, trong lòng buồn bã không dứt Cô đau bụng hồi nào, anh Hoàng đúng là đồ đáng ghét, toilet cũng không phải là chỗ tốt gì, cô không muốn tới đó để bị xoa xoa bóp bóp chút nào. Thật là quá đáng. Bọn họ... Đằng cận tư có chút không hiểu nhìn người đàn ông lạnh lùng nửa ôm nửa kéo cô gái nhỏ kia đi Khụ, cô dâu mới giận dỗi rồi Đoán chừng đợi lát nữa ra ngoài là tốt thôi Cảnh niệm châu cười đến có chút mập mờ Đằng cận tư nửa khép mắt suy tư nói Cô dâu mới giận dỗi chính là như vậy sao Cô gái kia đau bụng cũng là bởi vì Cái đó sao Tại sao từ toilet đi ra ngoài sẽ là tốt rồi Thư nhị hách thấy đằng cận tư cau mày lại không biết đang suy nghĩ cái gì còn tưởng rằng anh đang lo lắng chuyện của đông tử tính vỗ vai an ủi anh vừa đúng dịp hôm nay anh có một tin tức tốt a Tư, chuyện của đông tử đã có manh mối nghe nói có người gặp qua cậu ta ở trên đường có điều chỉ vội vàng nhìn được gò má nhưng điều này cũng đã cung cấp cho chúng ta một đầu mối quan trọng giúp chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm nói xong liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra Đưa tấm hình mờ mờ cho anh nhìn. Những suy nghĩ kỳ quái trong đầu đằng cận thư lập tức bị những lời này đánh bay hết. Anh là người xem trọng tình cảm anh em, tứ đệ xảy ra chuyện như vậy, anh cũng có một phần trách nhiệm. Lần này tới Manhattan, trừ tham gia bạc party thương mại, còn có một chuyện quan trọng khác, chính là điều tra tứ đệ đang ở đâu. Mặc kệ như thế nào, anh phải bảo đảm cậu ấy an toàn, không việc gì. Mặc dù hình trên điện thoại di động có chút mơ hồ, nhưng gò má kia vừa nhìn một cái cũng biết là tứ đệ. Chỉ là ánh mắt cậu ấy quá mức vô hồn, vẻ mặt cũng rất ngơ ngác, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trước đây của cậu ấy. Điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ đây là tứ đệ sao? Nếu như đúng là cậu ấy thì tại sao đột nhiên cậu ấy biến thành như vậy? Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ là bị người khác ám toán? Đại ca Người trong hình trừ gò má giống như tứ đệ, những phương diện khác thì đều không giống. Đằng cận tư nhíu chặt lông mày, anh thà tin rằng người trong hình này chỉ có dáng vẻ giống với tứ đệ mà thôi. a tư, yên tâm đi, chuyện của đông tử tôi sẽ điều tra nhanh thôi, thằng nhóc kia ở hiền gặp lành, nhất định không có việc gì. Thư nhĩ hách an ủi. Ừ, tôi hiểu. Đằng cận tư mím môi gật đầu một cái, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nói đến đề tài này, không khí khó tránh khỏi có chút nặng nề, hai người cũng không nói thêm chuyện gì khác nữa. Mạc Đông Lăng là bạn tốt nhiều năm của bọn anh, quan tâm là khó tránh khỏi. Cảnh niệm Châu thật sự có chút không chịu nổi loại không khí nặng nề này rồi, nên anh ta cố tình nói lảng sang chuyện khác để thay đổi không khí. Hai người các anh có thể để cho cơ mặt thả lỏng chút đi được không? A Tư, đi nào, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người. Bọn họ kinh doanh ở New York cũng được xem là nhân vật có máu mặt. Họ có hứng thú với anh lâu rồi. Luôn bảo tôi phải dẫn anh tới gặp bọn họ. Anh nể mặt tôi đi. Nói xong, liền kéo đặng cận thư rời đi. Lúc gần đi vẫn không quên thủ thế với Thư Nhĩ Hách. Đều lánh em nhiều năm, có mấy lời không cần nói nhiều, chỉ cần trong lòng hiểu là được. Thư Nhĩ Hách nhìn bóng lưng của hai người, xoay người đi tới ghế sofa. Anh vốn không ở trong giới thương nhân, Cũng không thích loại xã giao vô vị này, hôm nay chỉ muốn tới tham gia náo nhiệt thôi. Lúc bữa tiệc gần tan, Đằng Cận Thư mới nhìn thấy đôi nam nữ vừa rồi. Anh nghe cảnh niệm châu nói, đó là Thư Nhĩ Hoàng, là em trai ruột của Thư Nhĩ Hách, còn cô gái tên Úy Hợp Hợp là vị hôn thê của anh ta. Giữa hai người đã trải qua một đoạn tình yêu rất dài, Thư Nhĩ Hoàng vô cùng cương chiều Úy Hợp Hợp, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu đến khắc sâu trong lòng. Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của úy hợp hợp một cái. Anh có cảm giác mình đã gặp qua cảnh tượng này ở đâu rồi. Khi nhìn thấy sóng mắt cô ấy lưu truyền thì nhất thời hiểu ra. Lúc con mèo hoang nhỏ nằm ở dưới người anh, sắc mặt cũng ửng hồng, động lòng người như vậy. Bỗng nhiên anh ngước mắt nhìn sang người đàn ông có địch ý với anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, ngay sau đó xoay người rời đi. Anh lại bắt đầu nhớ nhung. Cô gái nhỏ nào đó rồi Anh Hoàng Anh cười cái gì vậy Có phải anh thấy mấy dấu dâu tây trên cổ em phải không Đồ khốn nạn Bí hợp hợp hờn rỗi đánh vị hôn phu Gần đây anh quá càn dỡ Luôn chẳng phân biệt được hoàn cảnh Mà phát tiết dục vọng của mình Hờ hờ Đừng chọc cô tức mà về nhà ba mẹ mất ngoan Dâu tây nhiều nhìn ngon miệng mê người Hồng rực Thư nhĩ Hoàng cương chiều nhìn bảo mối nhà anh Tình cảm dịu dàng trong mắt Làm người ta ngán chết Vừa rồi Từ trong nụ cười của đằng cận tư Anh đã ngầm hiểu được một loại ngôn ngữ đặc biệt của đàn ông Sau khi hiểu rõ lòng dạ của đối phương Một ít không vui trước đây Đều tan thành mây khói Đổ xấu xa Úy hợp hợp không tuân nghe theo Mà đưa tay kéo anh Hai người nháo nhào thành một trận Vô cùng ngọt ngào Sau khi tan tiệc đang cận thư lập tức đắn đo có nên gọi điện thoại cho con mèo nhỏ hay không nhưng gọi điện thoại lại không biết phải nói chuyện gì bản thân anh cũng không biết cách nói chuyện nhất là đối với phụ nữ đắn đo hồi lâu anh vẫn buông điện thoại di động xuống tại sao anh phải gọi điện thoại cho cô sao cô không chủ động trước đi trở lại khách sạn tắm rửa anh chỉ mặc một cái áo ngủ tơ tàm màu đen đứng ở trước cửa sổ sát đất từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm ở New York. Những chiếc đèn neon nhiều màu rực rỡ, tôn lên những ngôi sao chật lé trên bầu trời. Cuối cùng, anh vẫn bấm số điện thoại kia, chỉ vì sự mong muốn mãnh liệt trong lòng. Bởi vì chênh lệch thời gian, giờ phút này ở thành phố C đã là xế chiều thứ bảy. Lương Trân Trân đang ngồi trên xe buýt đi tới trường học. Cô đang nghĩ xem nên mua quà sinh nhật gì tặng cho Cát gia đây. Có nên gọi điện thoại, hẹn tiết Zaini ra ngoài một chút hay không. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, tiếng chuông liền vang lên, cô còn tưởng rằng Ni và cô tâm ý tương thông. Kết quả, sau khi cô thấy số di động hiển thị trên màn hình, mặt mũi cô trắng bệch, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Giờ này gọi điện cho cô làm gì vậy? Đừng nói là muốn cô bay qua đó nhé, thật là không muốn bắt máy chút nào. Sau 10 giây, để mặc nó vang lên, lập tức liên tiếp nhận được ánh mắt của những người xung quanh. Cô vội vàng ấn nút nghe, đặt ở bên tai, nhỏ giọng nói. Alo. Sắc mặt đen thui của đằng cận tư, sau khi nhận được tín hiệu bắt máy thì lập tức hòa hoãn. Nhưng khi nghe giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên thì anh lại mất hứng. Nói nhỏ như vậy làm gì? Alo. Lương chân chân chờ cả ngày cũng không nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, không khỏi kinh ngạc, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ điện thoại bị hỏng? hay là đặt ở trong túi không cẩn thận chạm phải màn hình cảm ứng năm giây mười giây mười lăm giây đang ở thời điểm lương chân chân chuẩn bị tắt máy bên kia điện thoại suốt cuộc lên tiếng là tôi chỉ có hai chữ cũng đủ để thể hiện người gọi là một người đàn ông kiêu căng bá đạo bệnh thần kinh ai mà không biết là anh ta trong lòng lương chân chân thầm mắng vậy có chuyện gì không Giọng nói của cô qua loa hờ hững. Không có việc gì. Trong lòng đằng cận thư rất khó chịu. Sao nghe giọng của cô không có một chút hăng hái gì cả, giống như rất không tình nguyện. Không có việc gì, vậy tôi cúp máy nha. Tín hiệu trên xe buýt không được tốt, nghe không được rõ lắm. Khóe miệng lương chân chân nhếch lên. Không có việc gì thì gọi điện thoại cho cô làm cái gì vậy? Sảnh rỗi sinh nông nổi à? Chẳng phải một tổng giám đốc hàng ngày kiếm cả tỷ bạc đều rất bận sao? Tối hôm qua chán đến chết, cô liền lên trang web tìm tòi, năm chữ, tập đoàn đế hảo tư, từ trong miệng cô nữ sinh kia. Trên Baidu hiển thị kết quả tìm kiếm, khiến cho cô phải chặt lưỡi. Trời ạ, một trong 10 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Cô vẫn nghĩ là anh rất giàu, lại không nghĩ tới có thể giàu đến mức này, quả thực là cũng ngoài dự đoán của cô mất rồi. Cũng làm cho cô hiểu ra lý do vì sao người ta lại hống hách như vậy, quả nhiên là có đủ tư cách. Sản nghiệp của tập đoàn Đế Hào Tư trải rộng khắp toàn cầu, liên quan đến tài chính, khách sạn, bất động sản và nhiều ngành khác, dường như đâu đâu cũng có mặt trên thị trường, đạt được tất cả thành tựu trên khắp các quốc gia. Lương Trân Trân vẫn còn nhớ tối hôm qua, sau khi mình xem xong những báo cáo này đã khiếp sợ đến thế nào. Trước đây cô căn bản không chú ý những thứ này, cho nên cũng lười vào Internet tìm tòi. Tối hôm qua, hoàn toàn là nhất thời nổi hứng. Nói thật, cô rất hối hận. Sớm biết đã không lên mạng tìm rồi Quả thực là tự mình tìm phiền phức cho mình Không cho phép cúp máy Đằng cận tư vội vàng quát Cô gái này là có ý sao Lại dám cúp điện thoại của anh Dù gì cũng chưa cúp Giống lớn tiếng như vậy làm gì Muốn đâm thủng màng nhĩ của cô sao Lương chân chân nói thầm trong lòng Đồng thời vì để tránh cho ác ma Bắt cô trở về cái biệt thự Lan đình uyển gì gì kia Cô quyết định ra tay trước để chiếm được ưu thế Buổi tối tôi có việc Là sinh nhật của bạn tôi tôi không thể vắng mặt Nam hay nữ Con mắt thâm thúy U ám của đằng cận tư khẽ nheo lại ngón tay không tự chủ siết chặt Nếu như là nam Anh tuyệt đối không cho phép Là nữ Lương chân chân vội vàng nói Thật là chủ nghĩa chuyên quyền bá đạo Rõ ràng là có người phụ nữ khác Vẫn bá đạo hạn chế tự do của mình Chẳng lẽ những thiếu gia có tiền Đều thích chân đạp vài thuyền sao thật đúng là không có nhân tính nghe được là nữ gương mặt lạnh lùng của đàn cận tư hơi hòa hoãn quả đấm cũng từ từ buông ra đợi lát nữa anh gọi điện thoại cho nam cung thần bảo anh ta mau sớm giải quyết chuyện của Diệp thành huân tốt nhất là đi luôn trong hôm nay nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện ừ nhớ giữ khoảng cách với những người đàn ông khác anh lạnh lùng uy hiếp nói còn dám khiêu chiến quyền uy của anh Thì không phải chỉ đơn giản là lưu đầy một mình Diệp thành huân như vậy Biết rồi Cô đúng là nhát gan Cả can đảm chống lại ác ma cũng không có Thật là đáng buồn Anh lại cố tình quyền cao thế lớn Căn bản không phải loại tôm nhỏ như cô Có thể phản kháng lại Ôi cuộc đời ơi Ừ tối mai tôi trở về Ngay vào lúc này Đột nhiên trong hẻm nhỏ phía trước Có một chiếc mô tô chạy ra Thật may là tài xế xe buýt nhanh tay lẹ mắt Bằng không có thể đã xảy ra tai nạn rồi Tài xế vội vàng đạp thắng xe lại Trong miệng lầm bầm mắng Muốn chết cũng đừng có ra ngoài hại người chứ Hành khách khác trên xe Theo quán tính vồ tới Trong khoảng thời gian ngắn Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp Lương chân chân cũng bị chuyện ngoài ý muốn này Khiến cho nghiêng về phía trước Do không đề phòng Nên cô không cầm chắc điện thoại di động Bạc một cái văng ra thật xa Vinh quang vỡ thành ba mảnh, vỏ ngoài, pin, điện thoại di động. Đằng cận tư còn chưa nói hết một câu, liền nghe được bên kia vang đến tiếng điện thoại di động bị ném xuống đất. Sau đó cúp điện thoại, lập tức trong lồng ngực anh dâng lên một trận lửa lớn hừng hực. Cô gái đáng chết, lại dám ngắt điện thoại của anh. Sau khi qua cơn, lại cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Âm thanh này chắc sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ liên tục gọi mấy cuộc đều không thể kết nối chân mày chợt nhíu chặt tựa như phủ lên một tầng khói mù nhàn nhạt đèn nê ông nhiều màu ngoài cửa soi rọi lên gò má tuấn mỹ như điêu khắc của anh ngón tay ở trên điện thoại lập tức nhấn số của trợ lý nam cung thần giờ phút này nam cung thần mới vừa tham gia xong hết việc cắt băng lễ khánh thành khu biệt thự cao cấp ở thành phố đê từ hôm qua tới hôm nay Một loạt công việc khiến cho cả người anh ta mệt mỏi như nhũn ra, chỉ muốn nhanh chóng đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp để mà tắm nước nóng, hưởng thụ các người đẹp xoa bóp, sau đó vừa lòng ngủ đến trời sáng. Cuộc sống tốt đẹp nhất cũng chỉ có thế thôi. Giơ tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương đau nhức, nghiêng người tựa trên chiếc ghế mềm mại phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe chạy ngang qua một sạp báo, đôi mắt anh chỉ liếc thoáng qua. Đến nhìn thấy ngay trên bìa tạp chí một khuôn mặt quen thuộc khiến anh kinh hãi. Mắt thấy xe sắp lướt qua, anh nhanh chóng bảo tài xế dừng xe lại, quay lại tiệm bán báo vừa rồi. Mở cửa xe, anh lưỡng thưởng đi tới, quả nhiên không có nhìn lầm. Nhân vật trên bìa mặt tạp chí chính là Đằng Thiếu Gia. Ngón tay anh nhanh chóng lật đến trang tin tức. Anh xem nhanh như gió, càng xem vạch đen trên trán càng nhiều. Trời đất ơi! Khuya ngày hôm trước, Cứ nhiên cậu chủ bị bác sĩ quan lừa gạt đến hộp đêm Hoàng Triều Thịnh Yến. Trời ạ, đây suốt cuộc là do hai chụp Hơn nữa bài báo này đưa tin cũng thật thái quá, hoàn toàn là vô căn cứ. Anh đi theo cậu chủ nhiều năm như vậy, đối với sinh hoạt và thói quen của cậu chủ vô cùng hiểu rõ. Từ trước đến nay, cậu chủ đều có ác cảm với phụ nữ, làm sao có thể tới những hộp đêm đó. Vậy lương tiểu thư thì sao? Buổi tối ông chủ không ngủ chung với lương tiểu thư, Mà lại đến hộp đêm sao? Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh mua quyển tạp chí này rồi quay người ngồi vào trong xe. Trong đầu anh tràn đầy nghi vấn. Trong lòng đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để nói chuyện này cho cậu chủ. Dù sao, chuyện này cũng dính đến lương tiểu thư. Nói không chừng, cô ấy đã nhìn thấy còn sinh ra hiểu lầm. Đột ngột, chuông điện thoại di động vang lên. Anh vội vã nhìn màn hình. Là cậu chủ. Hiện tại, Ở bên New York đã 2 giờ sáng rồi mà. Sao cậu chủ còn chưa ngủ? Cậu chủ! Tôi muốn biết bây giờ Lương Trân Trân đang ở đâu, vừa mới xảy ra chuyện gì. Đằng Cận Thư trực tiếp nói thẳng vấn đề vừa rồi, tiếng bùm kia khiến anh không yên lòng. Nếu không biết rõ chuyện gì xảy ra thì trong lòng luôn có vướng bận. Nam Cung Thần vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ cậu chủ đã biết anh và Lương Tiểu Thư đang giận dỗi? Lương Tiểu Thư bởi vì tờ tạp chí không có thật này mà hiểu lầm cậu chủ cho nên mới để tôi đi làm, có điều Lương Tiểu Thư nếu thật sự cô ấy bởi vì chuyện này mà hiểu lầm cậu chủ sợ rằng cậu phải đích thân quay về nói rõ ràng giữa người với người sinh ra hiểu lầm nhất định phải do người trong cuộc giải thích mới được, cho dù mượn tay người khác thì vẫn không một tấm màng ngăn cách, không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất được, nó không chừng sẽ càng hỏng bét. Cho nên anh vẫn mạo hiểm, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cái gì? Đằng cận tư hoàn toàn không hiểu gì hết cả. Anh không hiểu Nam Cung Thần đang nói cái gì. Chuyện gì mà làm cho con mèo hoang ấy hiểu lầm anh đây? Còn phải đích thân, ra mặt nói rõ ràng. Nam Cung Thần nghe được giọng nói không vui bên đầu dây bên kia điện thoại. Lòng lập tức rét lạnh, lại không dám nhiều lời. Chuyện của cầu chủ, anh không nên nhúng tay vào, Khụ khụ. Thuộc hạ hiểu, chuyện này làm theo lời cậu chủ Chờ một chút rốt cuộc là chuyện gì Nói rõ ràng ra xem nào Xem chừng đầu bên kia chuẩn bị cúp điện thoại Đằng cận tư vội vàng lên tiếng ngăn cản Tối nay Sao người này còn kỳ lạ hơn người kia Xoay đầu anh mỏng mỏng Ngay sau đó anh không nhìn ánh sáng phát ra Từ các tòa nhà ngoài cửa sổ nữa Xoay người nằm lại trên giường Mắt cũng nhắm lại Chuyện này là sao đây Trong lòng Nam Cung Thần thấp thỏm liếc mắt nhìn quyển tạp chí để trên đùi Chẳng lẽ vừa bắt đầu Anh đã hiểu lầm lời nói của cậu chủ Cho nên sau đó Cuộc nói chuyện của hai người đều là Ông nói gà, bà nói vịt Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Theo bên trán anh trôi xuống Cậu chủ Cậu lên trang bìa tạp chí Hơn nữa còn là một bài báo bịa đặt Nói cậu ở Hoàng Triều Thịnh Yến Tìm niềm vui mới Cô bé thần bí kia đã bị bỏ rơi Còn nói chuyện cậu không thích phụ nữ Đã sớm khỏi rồi Chỉ là giả vờ che mắt mọi người mà thôi Sau khi nói xong Chán Nam Cung Thần đã đổ một tầng mồ hôi lạnh Đúng là thử thách Sức chịu đựng của người khác mà Cũng không biết là do biên tập nào To gan viết bài báo này Anh khẳng định tòa soạn này Sẽ lập tức phải đóng cửa Đúng như dự đoán Quả thật đang Cận Tư tức giận Hơn nữa còn rất tức giận Cơ thể nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy Về mặt lạnh lùng Trong tròng mắt đen càng thêm rét lạnh Cả người cũng bao phủ lên Cả một tầng sát khí Giống như tùy thời đều có thể bộc phát Chuyện xảy ra khi nào Hôm qua Ngày hôm qua Sự mệt mỏi trên người Nam Cung Thần Bị lời nói lạnh băng chuyển qua điện thoại Kích thích đến nỗi không còn thấy gì Lập tức chuẩn bị cho tôi Về thành phố C ngay Giọng nói hết sức lạnh lùng Của đàng cận tư vang lên Thiếu chút nữa đã đâm thủng màng nhĩ của nam cung thần Có thể thấy được anh tức giận đến thế nào Lúc nào cũng chỉ có anh nắm người khác Ở trong lòng bàn tay Hôm nay cư nhiên bị người khác hạ bệ Bằng một bài báo Anh sẽ tra ra là ai làm Có lá gan ở sau lưng hại anh Nhất định phải vì hành động của mình trả giá thật lớn Cơm có thể ăn bậy Nhưng lời không thể nói lung tung Nhất là loại xúc phạm danh dự của anh Còn làm hại con mèo nhỏ Hiểu lầm anh Đột nhiên ngón tay anh siết chặt cái mền, sức lực lớn đến nỗi như muốn xé nát nó. Đáng thương cho cái mền bị anh trà đạp nhăn thành một nhúm, ai oán cuộn thành một đống. Anh đứng dậy, thay quần áo. Lúc đi ra phòng khách sạn, không quên cho gửi tin nhắn cho thư đại ca và cảnh niệm châu, nói cho bọn họ biết mình tạm thời có việc gấp phải trở về. Sau khi Nam Cung thần cúp điện thoại thì đã thoát khỏi trạng thái mệt mỏi, tinh thần sáng láng, Cả người tràn đầy sức sống Xem ra không thể tắm rồi Ngay cả hưởng thụ người đẹp xoa bóp cũng không Chứ đừng nói tới chuyện ngủ một sắc ngon lành Anh ta đúng là số khổ mà Tinh thần xa xút ngã vào ghế ngồi Bấm số hãng hàng không Đặt vé máy bay VIP Trên xe buýt Tay chân của Lương Chân Chân luống cuống Bắt lấy hai tay cố định cơ thể mình trước Trong lòng không nhịn được oán giận nói Bây giờ sao còn có người không biết Tuân theo luật giao thông vậy Lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn, rất kích thích sao? Chờ sau khi xe chạy vững vàng, cô mới rời bước xoay người lại, tìm chiếc điện thoại đã banh thành ba mảnh. Trong lòng còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của ác ma. Ừ, tối mai tôi trở về. Anh trở về đây sao? Chẳng lẽ anh không có ở thành phố C sao? Ừ, mặc kệ, dù sao cũng không phải là cô cố ý cúp điện thoại của anh, chỉ có thể trách ý trời treo ngươi, cho nên cô cũng không có ý định mở máy đợi đến lúc đó cô nói điện thoại di động bị rơi hỏng rồi vừa đúng hôm nay là sinh nhật cát gia buổi tối cũng có thể quẩy cùng các bạn bè cô không thèm để ý ác ma ngang ngược kia nữa chỉ tưởng tượng thôi tâm tình của cô đã rất tốt hơn nhiều ném ba mảnh sách nát vào trong túi sách chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trong đôi mắt to đen tròn lóe ra vẻ hưng phấn không biết là vì cái gì đây cô vừa nghĩ tới bộ dáng hiện tại của ác ma thì đã cảm thấy thoải mái rồi làm cho anh ta tức giận, tức giận hơn nữa, tức đến ói máu. Sau đó bị buộc nằm trên giường bệnh. Viễn cảnh thật là tốt đẹp nha. Buổi tối, mấy chị em trong ký túc xá đang chờ xuất phát. Nhất là Cát Xuyến, hôm nay cô ấy còn cố ý mặc một chiếc áo tơ tầm lụa màu đen dài tới gối, cổ áo hình chữ V quyến rũ, lộ ra đường sãnh giữa hai ngực, vô cùng hấp dẫn. Cát gia, cậu đúng là nữ hoàng hóa trang mà một giây trước còn là con nhóc loi choi bây giờ lại trở thành một cô gái quyến rũ khụ không nhìn ra cậu vẫn xôi trào mãnh liệt như thế nhé tiết gia ni ngồi ở một bên cười híp mắt trêu ghẹo nói đúng vậy hôm nay đôi môi cắt da đỏ ướt át kiều diễm lại còn thoa phấn nhẹ còn mặc một chiếc đầm đen hấp dẫn chực chực chực đoán chừng lát nữa sẽ không có anh nào rời mắt nổi khỏi cậu nha Đường Trần Trần nháy đôi mắt đen linh động dựa vào vai Tiết Giai Ni Hai người một sướng một họa phối hợp không chê vào đâu được Giai Ni Cậu xem chân Phi cũng bị cậu dậy hư rồi Hừm, Hai người các cậu tất cả đều trang điểm diện đẹp cho mình Tối nay mình sẽ bán từng người một ra ngoài Cát Xuyến giả vờ giận trợn mắt nhìn hai cô một cái tiếp tục cầm bút lên kẻ lông mày Buổi tối bạn trai của Cát Xuyến đỗ trí hàng làm chủ mời các bạn nữ trong ký túc xá và một vài bạn khác đi ăn. Dĩ nhiên anh còn mời thêm năm bạn nam nữa. Mặc dù không thể ghép đủ một với một, nhưng cũng tranh thủ được mấy đôi. Bởi vì nghĩ rằng ăn xong sẽ đi hát karaoke. Cát Xuyến vung tay lên, cười tủm tỉm mà nói: Tối nay chúng ta đến khách sạn Đế Hào Tư đi. Nghe nói chỗ đó là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất, có đầy đủ mọi trò vui chơi giải trí. Hơn nữa nghe nói tất cả các loại ăn chơi đều đứng đầu. Sao nào? Tất cả mọi người có muốn đi không? Chỉ cần là chỗ xuyên xuyên muốn đi, anh đều không có ý kiến. Đỗ chi hàng cưng chiều ôm bạn gái. Hai người quen biết nhau từ lớp 10 đến bây giờ, tình cảm rất sâu đậm. Gia cảnh của hai gia đình cũng tương xứng, khoảng cách cũng gần, thỉnh thoảng còn đi ăn chung. Hai bên gia đình đều rất coi trọng tình cảm của bọn họ, cơ hồ đã là ngầm cho phép bọn họ đến với nhau. Có điều hai bên cha mẹ cũng sẽ âm thầm nhắc nhở con trai hoặc con gái của mình. Chơi thì có thể, nhưng ở phương diện khác thì vẫn nên cẩn thận, đừng đùa với lửa. Quạ, wow, cát ra, chồng của cậu đối với cậu thật tốt, giá ở đế hảo tư rất đắt đó, xem ra không ép khô tiểu phú bà như cậu thì không được rồi. Tiết Gia Ni Khoa trương la ầm lên. Cát Xuyến là cô gái hạnh phúc nhất trong ký túc xá của bọn họ, không chỉ có gia thế tốt, tính tình được, còn gặp được một người đàn ông tốt như vậy thật là khiến người khác hâm mộ Ni, cậu cũng không thể nói ép hôn mình ở trước mặt người đàn ông của mình vậy sẽ khiến cho người khác hiểu nhầm đấy Cát Xuyến cười dịu dàng nói giọng nói hoạt mát chất giọng miền Bắc hào phóng Lời này vừa nói ra nhất thời dẫn tới một trận cười to Tiết Ni xấu hổ giơ tay muốn đánh cô Cái con nhỏ không biết xấu hổ này nhìn xem cô sẽ trừng trị như thế nào Ngay cả người dịu dàng ít nói như Tần Duyệt Cũng che miệng cười trộm Hai kẻ dở hơi này Đi đến đâu cũng khiến cho người khác vui vẻ Khách sạn Đế Hảo Tư sao Quả thật làm cho người khác rất muốn đến thử Nghe tên cũng đã cảm thấy Cực kỳ quý phái sang trọng Cơ hồ tất cả mọi người Đều rất hứng thú Và lòng tràn đầy mong đợi Với khách sạn Đế Hảo Tư Dù sao nó cũng là đại diện cho cuộc sống xa xỉ Nếu như bình thường Không có việc gì Thì ai mà dám đi vào chỗ đó Khó có dịp hôm nay có người mời khách Có thể không chơi thoải mái sao Nhưng trong lòng lương chân chân Lại dầu thối ruột Chọn nơi nào không chọn Cố tình chọn chỗ đó Vừa đến đó cô sẽ không tự chủ được Nhớ lại một mặt xấu xa của mình Còn cho nói tới việc Xác suất chạm mặt ác ma là rất lớn Trời ạ Cô vừa nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ Nhưng nhìn bộ dạng của mọi người đều đang vui vẻ như vậy, cô lại không thể trưng ra vẻ buồn bực, chỉ có thể cố gắng nặn xa một nụ cười, cười đến giả dối như vậy. Mọi người cười đùa đi bắt taxi chạy tới khách sạn, Lương chân chân nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng mong mỏi trăm ngàn lần đừng có gặp cái tên ác ma hoặc là tên trai bao nam cung thần. Chân chân, cậu không sao đấy chứ? Đầu tiết dai ni từ bên cạnh, súng lại. Không có việc gì, mình thì có chuyện gì chứ? lương chân chân đưa tay vuốt vài lọn tóc bị gió thổi xuống nhằm che giấu cảm xúc lo lắng của mình nhưng chuyện này làm sao có thể qua mắt được tiết giai ni cô nói trúng tim đen chân chân cậu có biết lúc cậu nói dối thường hay làm ra những hành động nhỏ ví dụ như vuốt tóc nha nắm chặt áo nha quá rõ ràng rồi trong lòng lương chân chân cười khổ rốt cuộc có một người bạn tốt chi kỷ là tốt hay xấu đây Tâm tư gì cũng không thể chạy khỏi ánh mắt của cô ấy. Như đã nói qua, chuyện này cô cũng chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Mình thật sự không có việc gì mà. Cậu đúng là đồ dở hơi, có phải lại đang buồn về chuyện của Diệp Thành Huân không? Là do anh ta không có mắt, không nhìn thấy cô gái tốt đẹp bên cạnh, cứ cố tình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, như con bơm bướm, bướm theo đuổi một đoá hoa không thuộc về mình. Anh ta bị bỏ là đáng đời, cậu cũng nên mở lòng đi. Trên đời này đàn ông tốt hơn anh ta còn rất nhiều. Cần gì ở đó mà hành hạ bản thân? Tiết Giai Ni cho rằng cô đang đau lòng chuyện của Diệp Thành huân Lại không biết rằng bản thân đã đoán sai. Có điều cũng không thể trách cô ấy. Dù sao, cô ấy cũng hoàn toàn không biết chuyện gì giữa cô và đằng cận tư cả. Trên chán, Lương chân chân đổ mồ hôi như thác. Căn bản không phải cô đang phiền não vì chuyện này. Hơn nữa, trên căn bản cô đã suy nghĩ thông suốt. Trước kia, Cô có một loại tình cảm không thể kiềm chế được đối với anh trai nhưng gần đây cô cảm thấy tình cảm ấy đã vơi đi rất nhiều trong đầu trừ anh trai ra còn xuất hiện một người khiến cô không thể nào tưởng tượng được Mình hiểu rõ anh trai sắp chuyển sang làm việc ở chi nhánh công ty bên nước ngoài chỉ sợ trong một thời gian dài không thể gặp rồi Thật sao? Đây đúng là tin vui lớn đáng để ăn mừng một bữa nha Mình phát hiện ông chủ của công ty ấy đúng là rất biết nhìn người như vậy mắt không thấy thì lòng không phiền rồi tối nay trong mấy bạn nam đến cùng đỗ chi hằng mình thấy có một người rất được đợi lát nữa mình sẽ hỏi thăm giùm cậu tiết giai ni hưng phấn nói trong lòng cô nghĩ rằng diệp thành huân bị điều sang nước ngoài đi không tới một năm rưỡi khẳng định không về được khoảng cách xa như vậy phần tình cảm của chân chân dành cho anh ta sẽ phai nhạt sau đó nhân cơ hội giới thiệu cho chân chân một người đàn ông đáng tin cậy để nói chuyện yêu đương Không chừng ngày nào đó cô ấy sẽ hoàn toàn quên mất Diệp Thành Huân là ai luôn. Zaini, cậu đừng làm bậy, mình... bây giờ mình chưa muốn đâu. Lương Trần Trần vội vàng từ chối. Mấy giờ trước, lời uy hiếp của ác ma còn như sờ sờ trước mắt, nhớ về giữ khoảng cách thích hợp với những người đàn ông khác. Nếu như anh ta biết mình đang ở dưới mí mắt của anh ta, thử tìm hiểu với các nam sinh khác, thì sẽ thế nào đây? Chắc chắn sẽ chặt cô ra thành tám khúc mất. Tiết Giai Ni không vui lườm cô một cái. Mình không có làm bậy, đây là chuyện rất quan trọng. Nói gì thì nói, tối nay bước đầu tiên cậu phải quên Diệp Thành Huân cho mình. Lương Trân Trân bị bạn tốt chỉnh, có chút giở khóc giở cười. Cô giơ tay lên nói. Tiết Giai Ni, mình thề, mình đã và đang từ từ quên anh ấy. Hơn nữa, bảo đảm sau khi anh ấy rời đi thì mình sẽ hoàn toàn chấm dứt phần tình cảm này. Tốt, vậy thì mình cho cậu một cơ hội chứng minh bắt đầu một đoạn tình yêu mới sẽ có hiệu quả hơn bất cứ cái gì. Tiết Giai Ni không chút nào nhượng bộ vì để tránh cho chân chân bị thương tổn lần nữa, cô phải cứng rắn bắt buộc cô ấy. Giai Ni, cái người này, sao cứ thích làm khó người khác như vậy? Vẻ mặt lương chân chân rất đau khổ buồn bã. Cô hiểu Giai Ni là vì muốn tốt cho cô, nhưng chuyện này cũng quá là bất đắc dĩ đi. hừ mình mặc kệ cậu. Tiết Giai Ni rất khoát quay mặt sang chỗ khác, không để ý tới cô nữa tránh cho mình bị ánh mắt nai tơ ngơ ngác của cô mê hoặc rồi giơ tay đầu hàng thật ra thì mình cảm thấy giai ni nói rất đúng tần duyệt dịu dàng cười nói cô ấy rất ít nói nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người xong cô cũng không nhịn được mà chen miệng nói thật ra có lúc cô rất hâm mộ lương chân chân từ trước đến giờ bên cạnh mình chưa từng có một người bạn nào tốt như tiết giai ni mặc dù cô cô đơn đã lâu cũng đã trở thành một thói quen rồi nhưng sâu trong lòng của cô vẫn mong có được một người bạn tri kỳ đối xử thật lòng không so đo chuyện gì với mình các cậu có muốn đứng chung một con thuyền luôn hay không đây khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của lương chân chân nhăn thành một đống trong lòng rối rắm buồn bực nếu như không có ác ma tồn tại cô cũng sẽ nghe lời zani thử một lần nhưng bây giờ tình hình không cho phép cố tình mình ngậm bồ hòn làm ngọt khổ mà không nói được Bởi vì Đỗ Chi Hàng đã đặt trước một phòng bao xa hoa, nên vừa đến cổng khách sạn, liền có nhân viên nữ xinh đẹp dẫn bọn họ đi vào. Thái độ phục vụ rất tốt, giọng nói lại ngọt ngào, thiếu chút nữa khiến cho bọn họ không chống đỡ được. Không hồ là khách sạn cao cấp 5 sao mà, từ phục vụ cho đến thiết bị lắp đặt đều khiến người xem than thở. Mỗi một cái bàn hoặc cái ghế salon trong này đều là hàng chất lượng tốt nhất do những thợ thủ công nổi tiếng làm ra. Những chiếc đèn treo trên trần nhà nhụm lên một tầng màu vàng sáng, nhu hòa ấm áp. Mỗi một chỗ trong phòng ăn đều khiến mỗi vị khách cảm giác ấm áp và thoải mái như ở nhà. Khoảng cách trang trí từ góc tường đến cả phòng đều có nét độc đáo riêng. tranh vẽ treo trên tường làm tăng thêm hiệu quả thèm ăn. Chẳng trách mọi người đều nói, mọi thứ trong đây đều có giá trên trời. Nơi đây đúng là có tư cách này mà. Một cô gái đi theo thở dài nói. Có thể đến đây thì chắc bạn đang mừng thầm trong lòng đi. Tốt nhất mong có thể gặp được tổng giám đốc thần bí trong truyền thuyết thì còn gì bằng. Như vậy thì thật sự là không uổng công chuyến đi này. Một bạn nữ khác cười nói. Lương chân chân ai oán ở sau lưng, trợn mắt nhìn hai cô một cái. Đúng là hai cô gái không dành việc đời. Ác ma có gì tốt, trời sinh gương mặt lạnh lùng như khối băng, tính tình lại không tốt, hành động thì ác liệt, không hề có bất cứ ưu điểm nào cả. Đáng buồn là những người này còn muốn gặp anh ta, thật là không biết suy nghĩ. Trong phòng rất hoa lệ, cũng rất sạch sẽ, làm cho người khác cảm thấy tới đây ăn cơm chính là một sự hưởng thụ. Nhất là khi một bàn có nhiều đĩa thức ăn tinh xảo, nhiều màu sắc khác nhau được bưng lên, nhìn rất đẹp mắt. Đỗ Chi Hàng và Cát Xuyến cười híp mắt, bảo mọi người ăn uống thoải mái, ăn chưa no cũng không sao, đợi lát lên lầu KTV còn có bánh sinh nhật hoa quả và các món nguội, điểm tâm khác. Quả, wow, vẫn là anh Đỗ Hào Phóng mà. Trong đám người có một nam sinh cười nói, không khách sáo dẫn đầu. Những người còn lại xôi xít hưởng ứng lời kêu gọi của anh ta, bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn ngon, đều là một đám bạn cùng lứa tuổi tụ họp sinh nhật với nhau, khó tránh khỏi việc chơi thoải mái, không ngại ngùng gì. Mọi người cùng nhau cạn ly, chúc Đỗ Chi Hàng và Cát Xuyến sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc viên mãn. Giờ phút này, đột nhiên đằng cận tư có chút căm hận chuyến bay kéo dài đến 13 tiếng đồng hồ, anh chỉ ước gì nó có thể rút ngắn còn 3 giờ để cho anh sớm được gặp lại cô gái nhỏ khiến anh lo lắng đó. Chẳng lẽ hành động vừa rồi của cô là do hiểu lầm mình sao, nếu như vậy thì chứng tỏ trong lòng cô quan tâm tới mình đi. Tâm tình anh chợt chuyển biến tốt, như những cậu nhóc mới biết yêu lần đầu, có tâm lý mong muốn được gặp bạn gái của mình. Anh vội dặn dò phi công riêng của mình lái nhanh hơn một chút, tranh thủ vào lúc sáng sáng bay về thành phố C. Nam Cung Thần theo lời dặn của cậu chủ, đã tra ra được giờ phút này, Lương Chân Chân đang ở khách sạn Đế Hào Tư cùng ăn mừng sinh nhật với một đám bạn. Trong lòng anh âm thầm cười trộm. Lương tiểu thư, lá gan của cô đúng là lớn mà, cư nhiên tự đưa mình tới cửa. Bên này trong khách sạn Đế Hào Tư, Một đám nam nữ ở trong phòng karaoke chơi rất vui. Chiếc bánh kem hầu như chưa được ăn miếng nào, đã bị quăng lên đánh giặc rồi. Hết người này chết lên mặt người kia, trên tóc, trên mặt, trên quần áo của mỗi người, toàn bộ đều dính đầy bánh kem. Hình tượng hoàn hảo, không sót lại chút gì. Sau khi tiêu diệt chiếc bánh kem xong, mọi người chơi trò đoán số lượng rượu phạt. Có người cầm microphone lên, bắt đầu thâm tình biểu diễn. Không khí trong phòng rất hot, tất cả mọi người đều quậy tanh bành không lạnh nhạt như lúc mới bắt đầu. Dường như cát xuyến uống quá nhiều, mặt cô đỏ ửng đứng ở trên ghế salon, nhảy tới nhảy lui. Sắc mặt của Đỗ Chi Hàng biến thành màu đen, giữ lấy cô vào trong ngực mình. Cô gái này uống rượu vào rồi thật khủng bố, ăn mặc hấp dẫn như vậy mà còn dám càn sữa. Trời ơi, buông em ra, người ta không uống say mà. Em rất tỉnh táo, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của em, em rất vui cát xuyến nức rượu không nghe theo vẫy tay vùng vằng muốn đứng dậy lại bất đắc dĩ bị cánh tay như vòng sắt của bạn trai ôm quá chặt căn bản không có cách nào thoát ra được ngoan đừng quậy phá sắc mặt của đỗ chi hàng tùng quẫn thật không có cách nào nói được cô mà anh đỗ đau lòng cho chị dâu rồi hay là để cho hai người họ hát một bản tình ca đi mọi người thấy sao một nam sinh ở chung phòng với đỗ chi hàng ồn ào lên tiếng nói tốt hát đi hát đi một người rồi lại một người la hét ầm ĩ khiến đỗ chi hằng không biết phải làm sao đã vậy cô gái trong ngực còn cựa cựa bộ ngực mình vào người mình hào hứng nói hát thì hát sợ ai chứ chọn bài hát cho chị đây chị đảm bảo sẽ để cho các cương thấy được thế nào là thần nhạc thực sự đỗ chi hằng mồ hôi đổ như thác căn bản giọng hát của xuyến xuyến không được chuẩn độ tin cậy trong lời nói lúc cô uống là số âm Chị dâu đưa lên tiếng rồi. Anh Đỗ à, đàn ông như anh có phải cũng nên đứng lên hay không? Có nam sinh tiếp tục ồn ào lên tiếng nói. Thằng nhóc thối, trở về xem tôi xử lý cậu như thế nào. Đỗ Chi Hàng cắn răng, nhìn chằm chằm bạn cùng phòng. Cuối cùng, sự yêu cầu mãnh liệt của tất cả mọi người. Đỗ Chi Hàng và Cát Xuyến hát xong ca bài Người tình chi kỳ Mặc dù ai cũng đã uống say, nhưng giọng hát nồng nàn tình cảm, vẫn hấp dẫn mỗi một nam một nữ đang ngồi ở đây. Lương chân chân chỉ cảm thấy cả người đều nhấp nháp, không biết ai chét kem lên tóc cô quá nhiều. Thật là, có thể bị kiến bâu hay không đây, cô cũng không muốn mình biến thành ổ kiến đâu, hu hu. Hơn nữa tối nay, mình còn bị người khác mời rất nhiều rượu, lúc ăn cơm xong đã uống ba ly, lúc nãy không biết đã uống bao nhiêu nữa rồi, khiến cho đầu cô choáng váng, rất không thoải mái. Chân Phi, cậu mau tới đây, núp ở trong góc làm cái gì vậy? Sau khi hát xong, hiển nhiên Cát Xuyến cũng không rảnh rỗi, trong đầu cô vẫn nhớ rõ nhiệm vụ tối nay, đó chính là bán Chân Phi ra ngoài. Cát ra, cậu có thể xem như mình không tồn tại hay không? Vừa nghe cậu gọi là biết không có chuyện gì tốt, nhiều người ở đây nhìn như vậy, cậu có chừng mực được không? Trong lòng Lương chân chân khóc dòng nói, hiện tại cô nhức đầu muốn chết, thật sự không còn hơi sức nói chuyện. Này, bạn gì đó ơi, là một người đàn ông thì phải chủ động trước chứ. Trần Phi ký túc xá của chúng tôi là cực phẩm nai con Bambi, thiện lương đáng yêu, hồn nhiên vô hại, bạn phải đối thật tốt với cô ấy đó." Cắt xuyến say, lão Đào đứng lên nói với một nam sinh mặc áo sơ mi trắng. "Trời đất ơi, vốn là đầu lương chân chân đang mơ mơ màng màng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, gương mặt đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu, mang một phong thái quyến rũ vô cùng nhất là cặp mắt to ngập nước kia, làm cho người khác không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Chính cô lại không cảm giác chút nào, vẫn còn ở trong lòng cảm khái nói. Trời ạ, cát ra đây là đang cố ý hại cô sao? Còn cực phẩm nai con Bambi, thiện lương đáng yêu, hồn nhiên vô hại. Từ lúc nào thì cô lại trở thành động vật bị giao bán vậy? Xin cho cô một miếng đậu hũ để đập đầu mà chết thôi, thật là quá mất mặt mà bụng của mình có chút không thoải mái mình đi toilet một lát bỗng nhiên lương chân chân đứng dậy cũng như chạy trốn khỏi căn phòng làm cho cô hít thở không thông người uống rượu say thật là đáng sợ cô phải đi rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại một chút chân chân mình đi với cậu tiết giai ni vừa định đứng dậy liền bị cắt xuyến ngăn lại giai ni cậu đi theo làm gì để anh ta đi ngón tay chỉ về chàng trai mặc áo sơ mi trắng cố tử khiêm còn là Cố Tử Khiêm rất có cảm tình với Lương Chân Chân, cảm thấy cô ấy chính là mẫu người mình thích. Có điều, tính cách của anh ta luôn kín kẽ trầm tĩnh, không tự tiện biểu đạt tình cảm, cho nên ngay cả thích cũng cứ chậm chạp không nhúc nhích. Lúc này, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, anh ta liền quyết định đứng lên đuổi theo. Tối nay cô uống cũng không ít, hơn nữa vừa rồi lúc cô đi ra thân hình hơi lảo đảo, Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, anh cũng nên đi theo nhìn xem. Cũng trong lúc đó, trên sân thượng rộng lớn của khách sạn Đế Hảo Tư, một chiếc máy bay tư nhân sang trọng chậm rãi đáp xuống trong bóng đêm. Vừa đáp xuống, khoang cửa mở ra, một người đàn ông lạnh lùng anh Tuấn mặc tây trang ạc mani màu đen đi xuống. Trong đôi mắt đen nhánh lấp lánh như vì sao, lộ ra ý lạnh. Anh chính là đằng cận tư vừa từ Manhattan trở về, Hai ngày liên tục buôn ba mệt nhọc, chồng anh có phần mệt mỏi, ngay cả dưới cằm cũng mọc râu luôn. Cậu chủ, lương tiểu thư đang cùng với các bạn của cô ấy ở trong phòng 083 lầu 15 hát karaoke. Nam Cung Thần nhanh chóng truyền lại tin tức. Đến lầu 15, giọng nói của đằng cận tư hơi khàn khàn, mang theo sự mỏi mệt. Vâng, Nam Cung Thần vội theo sau anh đi về phía thang máy. Lầu 15, Lương chân chân lảo đảo, nghiêng ngả, tìm được toilet, nhìn sắc mặt hồng hào của mình trong gương, đầu thật choáng váng, mở vòi nước, hai tay vỗ nước lạnh, lên hai gò má nóng bỏng, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm như cũ. Hai giờ sáng rồi, họ còn đang hưng phấn chơi đùa, không có ai đòi về, đúng là một đám cú mèo. Thật may là tối nay tương đối thuận lợi, không có đụng phải ác ma, khẳng định vào giờ này anh đang ở trên giường, vận động kịch liệt với một người phụ nữ nào đó, chứ đầu cô rảnh bận tâm đến cô thật là tốt quá cứ ngây người như vậy tới năm phút sau cô mới xoay người đi ra ngoài cô thực sự rất buồn ngủ không được rồi không về cô sẽ không được ngủ mất mới vừa đi ra toilet được mấy bước cô liền bị một người đàn ông dáng vẻ lịch sự thanh tú cản lại chân chân mình mình thích bạn cái gì đừng nói cô đụng trúng tên điên nào nha Mê hoặc chớp chớp lông mi thật dài nửa hiếp mắt liếc nhìn người đàn ông trước mặt có chút quen mặt đó hình như gặp qua ở đâu rồi thật sự không thể trách trí nhớ của cô không được tốt chỉ vì vừa rồi ánh đèn trong phòng quá mức mờ ảo chỗ ngồi của hai người lại cách nhau rất xa mà lương chân chân cũng không có thói quen thích quan sát người khác từ lúc ăn cơm đến bây giờ cô đều không nhớ rõ bộ dáng của bất kỳ nam sinh nào mặc dù cát xuyến gào thét nói chuyện với ai đó Nhưng căn bản cô còn không biết đối phương là ai Thì đã mắc cỡ chạy ra Bạn biết tôi sao? Lương chân chân nở nụ cười Chỉ tay vào mình Không cần nói cũng biết bộ dáng ngây thơ này Có lực hấp dẫn thế nào rồi Đôi mắt to trong veo ngập nước Như một hồ nước mùa xuân Tựa như một cái hố đen không thấy đáy Hấp dẫn người khác không tự chủ mà xa vào Cố tử khiêm Có chút mất hứng Anh thấy cô gái này hơi sai rồi Một cười hồn nhiên ngây ngô, tựa như một đoá hoa anh túc đang nở rộ. Đầu độc đầu óc của anh ta, khiến anh ta không còn năng lực suy xét. Bạn say rồi, để mình đỡ bạn vào. Nói xong liền tốt bụng, đỡ lấy thân hình đang siêu siêu vẹo vẹo. Tránh ra, tôi không biết anh, tại sao anh phải đỡ? Lương Trần Trần không tự chủ nghĩ anh là người xấu, trong lòng khinh bỉ nói. Sao bây giờ sắc lang lại có bộ dáng lịch sự như vậy? Hừm toàn là sói đội lốt cừu trong lòng cố tử khiêm bi thương dưới tình huống này anh không thể không để ý tới cô, chờ đừng nói tới việc là bản thân đã thích cô rồi lúc đang cận tư từ chỗ khu quanh đi tới thì vừa đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ hai người lôi lôi kéo kéo trong lồng ngực nhanh chóng dâng lên một cơn giận ngút trời lập tức trong tròng mắt đen trở nên vô cùng u ám lộ ra sự lạnh lẽo giống như muốn xé đôi nam nữ trước mắt kia tan thành từng mảnh Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên Đời làm vợ. Kênh top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn các tập thuộc bộ chuyện này. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh top Chuyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.